Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 90, tiêu nghệ, mời. Lăng thiên thưởng thức tiêu ngọc, lại là lắng nghe hoàng dược sư tiêu âm, cuộc tỉ thí này tự nhiên không có người đến đây bình phán. Bất quá lang thiên cùng Hoàng Dược Sư đều là cao ngạo hạng người, đương nhiên sẽ không làm ra chơi xấu sự tình. Giờ phút này, Hoàng Dược Sư chậm rãi thổi, lại là một trận như một xuân phong. Hoàng Dược Sư áo trắng bồng bềnh hai mắt nhìn chăm chú đình nhị mát, nơi đó có một vị nữ tử ngồi ở chỗ đó. Lúc đầu, Hoàng Dược Sư cũng không tức thời bắt đầu diễn tấu, lại là thật lâu bất động. Một hồi lâu sau sau khi trong mắt của hắn chầm rãi nổi lên một cố khó nói lên lời tình ý. Lập tức hoàng dược sư giơ tay lên bên trong tiêu ngọc, tiêu ngọc mỗi nâng lên một phần trong mắt của hắn thần sắc, liền tăng thêm một phần tình ý. Tiếng thứ nhất tiêu âm vang lên thanh âm ghi bên trong tràn ngập thật sâu tình ý. Đây là một khúc phượng cầu hoàng, cách này hoàn toàn chính là tại đối với mình thê tử tỏ tình. Lăng thiên không nói gì, lặng lặng lắng nghe cái này mỹ lệ âm nhạc. Trong lòng biết được, cái này âm nhạc hoàn toàn chính là hoàng dược sư tình yêu. Bất quá tình yêu này quá mức mỹ hảo, cái này tiêu âm cũng là quá mức mỹ hảo. Một chút đều là mỹ lệ, hết thảy đều là hạnh phúc. Thoáng qua tức thì, nhưng lại vang vọng thật lâu. Lăng thiên than nhẹ. Tình yêu tình yêu. Một khúc bất hủ dài ca đáng tiếc. Đáng tiếc. Hoàng Dược Sư chậm rãi rơi xuống tiêu ngọc, bao hàm thâm tình nhìn chăm chú thê tử bên tai truyền đến Lăng Thiên thở dài. Hoàng Dược Sư từ trong thâm tình thanh tỉnh, nhìn chăm chú Lăng Thiên, mang theo một tia kinh ngạc. Lăng Thiên tiểu hữu. Đoạn này tình yêu có gì không đúng? Nhẹ giọng hỏi thăm, Lăng Thiên bao hàm tang thương ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Thật dài thở dài, nhưng lại nhìn về phía nữ tử này. Nữ tử chính là Phùng Hành, mẫu thân của Hoàng Dung. Cái này Phùng Hành nhìn chăm chú lang thiên, lại là một trận xúc động. Cái này tang thương ánh mắt, không biết kinh lịch bao nhiêu. Thâm tình. Thật sự là thâm tình. Đáng tiếc tình yêu không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng Dược Sư tiêu âm bên trong bao hàm hạnh phúc khoái hoạt, lại thiếu khuyết tình yêu chi lộ ngọt bùi cay đắng. Sự vật tốt đẹp, chỉ có trải qua gặp chắc trở mới hiểu mỹ lệ. Lăng Thiên Hiển hiện một tia cười khẽ, tang thương con ngươi hiện ra một tia kiên định. Hoàng Dược Sư kinh ngạc trong lòng giật mình. Phùng hành cũng là như thế, nhìn chăm chú Hoàng Dược Sư lại là hiện ra một nụ cười khổ. Hoàng Dược Sư biết được. Mình thua triệt để thua Cách này tiêu âm diễn dịch nhân sinh Hoàng dược sư nhân sinh lại là không có hoàn toàn kinh lịch Không thể không nói Hoàng dược sư có chút im lặng kinh nghiệm của mình vậy mà không sánh bằng một thiếu niên Lăng thiên chậm rãi nâng lên tiêu ngọc Chậm rãi thổ lộ tang thương lời nói Đây là một vị cô nương cố nhiên có khuyên thành dung nhân Lại bởi vì thân thể yếu đuối quanh năm triển miên giường bệnh Cô nương này cực ít đi ra ngoài, bình thường lớn nhất chuyện vui cũng chỉ là xem đình tiền hoa nở hoa tàn, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay. Ngày đó, vườn hoa bên trong trăm hoa đua nở, nàng chọn vẹn thưởng ngoạn một ngày cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Ngay tại màn đêm buông xuống, lại lên gió lớn càng ráng xuống mưa nhỏ, ngàn vạn ngay tại nở rộ hoa tươi trong vòng một đêm đều tàn lụi. Khảm! Lăng thiên nói cách này thương thiên đã rớt xuống tàn hoa. Cách này tàn hoa chậm rãi phiêu đắng càng là mang theo thê lương cùng tịch mịch. Lăng thiên bên hông thần kiếm gào thép, mặc dù ở giữa ra khỏi vỏ, tại đá xanh kiếm gào thép. Táng hoa ngâm tàn hoa rời tựa như thê lương nữ tử. Nữ tử thương tâm, hôm qua hay là muôn tía nhìn hồng hoa tươi, hôm nay lại tàn lụi thành bộ dạng này. Nữ tử chết rồi, ngay tại hoa tươi trong hội chết rồi. Nữ tử muốn mai táng tại hoa tươi bên trong tựa như tàn hoa người bình thường sinh. Nhất kiếm tây lai tàn hoa điêu linh. Đây không phải tịch mịt cách này vẻn vẻn ta lăng thiên cô tịch. Lăng thiên cười khẽ, lập tức thổi lên tiêu ngọc. Một khúc táng hoa ngâm trăm người đổ thương hồn. Kiếm díp, diễn dịch một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Đây là Táng Hoa Kiếm Pháp, cũng là Lăng Thiên trong lòng cô tịch chi ý. Lăng Thiên từng nghĩ tới, cái này kiếm pháp diễn dịch cô độc, diễn dịch tịch mịch. Đáng tiếc cái này tịch mịch cùng cô độc, hoàn toàn là Tây Môn Suy Tuyết một người. Có lẽ kiếm pháp đỉnh tiêm, người này tự nhiên không phải Tây Môn Suy Tuyết. Mấy ngày nay, Lăng Thiên đi vào Tiên Thiên, trong lòng cuối cùng biết được ý cảnh này. Táng hoa kiếm pháp đến từ táng hoa ngâm đến từ cái nào? Quán cô nương cái kia tuyệt mỹ nữ tử Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc chính là táng hoa kiếm pháp, Hạch Tâm cũng là táng hoa kiếm pháp kiếm ý. Lăng thiên thổi tiêu lại tái diễn dịch kiếm pháp của mình. Tiếng tiêu nghẹn ngào như khóc như tố, cái kia đã từng muôn tiếc nhìn hồng đủ kiểu yêu dị, ngàn loại phong quang cứ như vậy trầm trầm hiện ra ở trong lòng mọi người sau đó lại từ từ tan biến cuối cùng hóa thành hư vô trở thành một sợi phiền muộn đột nhiên hoàng tuyền kiếm lập lòe tàn hoa chuôi này có lăng thiên kiếm ý thần kiếm đã phát ra vô tận tàn hoa cái này tàn hoa chậm rãi phiêu lãng hội tụ một cái nữ tử hoàn mỹ nữ tử này tang thương lại là làm cho người u uán chậm rãi dậm chân lại là mang theo ưu thương nhìn chăm chú cái này tàn hoa Hai mắt bao hàm nước mắt, chậm rãi đi hướng lăng thiên. Nữ tử này thở dài, chậm rãi nương theo kiếm giết phát ra âm thanh. Hoa tàn hoa bay bay đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có. Yêu! Dây tóc mềm hệ tung bay xuân tạ, rơi sợi thô nhẹ dính nhào theo màn. Khuê bên trong nữ nhi tiếc xuân mộ, vẻ u sầu đầy cõi lòng không chỗ tố. Tay đem hoa quốc ra theo khuêng. Nhấn đạp xuống hoa đến phục đi Xem thử xuân tàn hoa dần dần rơi Chính là hồng nhan chết già lúc Một khi xuân tận hồng nhan lão Hoa rơi người vong hay không biết Một khúc táng hoa ngâm Một bài táng hoa ngâm Phùng hành khóc không thành tiếng Hoàng dược sư cũng là hiện hiện hai hàng nước mắt Liền xem như lão ngoan đồng Giờ phút này cũng là yên lặng dưng dưng than nhẹ Anh cột Cách này tuyệt mỹ nữ tử cuối cùng tiêu tán. Cách này hoàng tuyển kiếm cũng đình chỉ than nhẹ. Lăng thiên than nhẹ. Cách này bao hàm kiếm ý táng hoa kiếm pháp. Đã hóa thành lăng thiên kiếm pháp. Một loại tịch mịch kiếm pháp. Một loại ưu thương kiếm pháp. Hoàng tuyển kiếm trở vào bao. Cách này bốn phía vẫn như cũ thay lương. Hoàng dược sư thở dài. Thua. Tâm phục khẩu phục. Hoàng dược sư nhìn chăm chú lăng thiên. Không có một tia ngạo nghễ Cái này tiêu âm diễn dịch một bộ kiếm pháp Càng là diễn dịch một loại ý cảnh Hoàng dược sư tâm phục khẩu phục Nhìn chăm chú lăng thiên chính là không thể tưởng tượng Tốt một cách mỹ thiếu niên ta tâm phục khẩu phục Hoàng dược sư cao ngạo không cho phép mình thua Bất quá bây giờ Hoàng dược sư lại là tâm phục khẩu phục Phùng hành nhìn chăm chú lăng thiên cũng là thở dài Không biết đứa nhỏ này đã trải qua cái gì, vậy mà diễn dịch loại này tang thương cùng ưu thương. Lăng Thiên dư vị tới cảm giác mình táng hoa kiếm pháp, đã tăng lên, lính ngộ thuộc về mình kiếm ý. Giờ phút này, Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư ném ra một cái màu vàng bao phục. Có chơi có chịu, đây cũng là Nguyễn Vị Giáp. Lão ngoan đồng cũng là im lặng, đem cửa âm chân kinh đưa cho lăng thiên. Vẹn vẹn nhìn một lần. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 91 Lại so. Nguyễn Vị Giáp, cửa âm chân kinh. Người giang hồ này người khát vọng bảo vật liền rơi xuống lăng thiên nơi này Lăng thiên cười khẽ Nhìn về phía hoàng dược sư Hoàng dược sư Trận này mặc dù thắng lợi Nhưng là còn muốn cùng hoàng dược sư Đang đánh cược cược. Cầm kỳ thư họa này Đàn cùng tiêu cùng loại Vì thế coi như thôi Cách này còn thừa lại cờ Sách vẽ ba loại Một lời rơi xuống Hoàng dược sư lại là hiện ra một tia may mắn Cao ngạo hoàng dược sư không cho phép mình thất bại. Bây giờ cái này tiêu âm thua càng là thua tâm phục khẩu phục. Bất quá hoàng dược sư còn muốn thắng nổi lang thiên đứng ở nơi đó. Được. Đảo đào hoa bảo vật đông đảo, lăng thiên tiểu hữu coi trọng cái gì, chúng ta liền đánh cược gì. Hoàng dược sư trong lòng kích động, không chỉ có đụng phải như thế một cái cùng chung chí hướng hạng người. Càng là muốn đạt được cửa âm chân kinh. Lăng thiên cười khẽ, lập tức đi đến đỉnh nhỉ mát. Nơi này có một cách bàn cờ, ngọc thạch khắc họa quân cờ, lại là có loại tôn quý. Phùng hành chậm rãi rời đi, đem vị trí tặng cho Lăng thiên cùng Hoàng Dược Sư. Ngự thiên tiểu hữu trước hết mời. Hoàng Dược Sư lựa chọn hắc kỳ, càng là làm cho Lăng thiên đi đầu. Lăng thiên cầm lấy bạch khởi, chậm rãi rơi xuống bàn cờ. Thiên nguyên. Trung tâm vị trí, lại là chiếm cứ một viên bạch tử. Hoàng dược sư kinh ngạc, đoạn đường này thật đúng là chưa từng gặp qua. Lăng thiên cười khẽ, vừa rồi diễn dịch táng hoa kiếm pháp, hóa thành cô tịch tang thương. Bây giờ lại là diễn dịch quân cờ, cách này tự nhiên là quân lâm thiên hạ. Quân cờ rơi xuống, lại là kinh thiên động địa. Hoàng Dược Sư trong lòng suy nghĩ càng là không ngừng tính toán. Lần này cờ chính là tính toán, đem quân cờ hóa thành thiên quân vạn mã. Cờ trận chính là chiến trường câu nói này lại thích hợp bất quá. Có qua có lại, cách này bàn cờ đã hiện ra hắc bạc chi thế. Giờ phút này, Lăng Thiên chậm rãi nâng lên một viên bạc kỳ chậm rãi đặt ở một góc. Chu Thiên tinh thần. Một lời rơi xuống. Lại nhìn thấy bạch tử hóa thành một cách lớn như vậy tinh thần 365 con cờ Không nhiều cũng không ít Vừa vặn hóa thành một cách chu thiên tinh thần Hoàng Dược Sư nhìn chăm chú cờ bài Giữa ngón tay quân cờ đã rơi xuống Phanh Hoàng Dược Sư không nói gì Lại là thật dài thở dài Thua Cách này cờ thuật cũng là ta thua Hoàng Dược Sư kinh hãi Nhìn chăm chú cách này bàn cờ 365 con cờ, hoàn toàn chính là một cách đại trận. Lần này cờ chính là bày trận trận pháp này hiển hiện, hoàn toàn siêu Việt Hoàng Dược Sư. Vừa rồi tỷ thí tiêu ý, cũng là tỷ thí kiếm pháp. Chí ít Lăng Thiên đem tiêu âm diễn hóa mình táng hoa kiếm pháp. Hoàng Dược Sư tự nhận là kiếm pháp của mình không phải Lăng Thiên đối thủ bây giờ cách này kỳ nghệ lại là kỳ thí trận pháp, trận pháp này một đạo hoàng dược sư cũng là thua. chí ít cách này chu thiên trận pháp, hoàng dược sư hoàn toàn phá giải không được. bất đắc dĩ thở dài, hoàng dược sư tâm phục khẩu phục. lăng thiên cười khẽ, lập tức nhìn chăm chú hoàng dược sư. ngũ hành bát quái kỳ môn đồn giáp, nghĩ đến hoàng đảo chủ sẽ không không nỡ. Lăng thiên đã ở nói đem lần này tiền đặt cược biến thành hoàng dược sư ngũ hành bát quái cùng kỳ môn đồn giáp. Hoàng dược sư gật đầu cười khổ. Tự nhiên có thể cái này kỳ môn đồn giáp ngũ hành bát cổ. Tự nhiên hai tay dâng lên. Hoàng dược sư cao ngạo đương nhiên sẽ không đổi ý. Lập tức hoàng dược sư nhìn chăm chú Lăng thiên con ngươi bắn ra tinh quang. Cầm kỳ đã so qua. Phía dưới chính là thư họa. Một chút rơi xuống, Hoàng Dược Sư đệ tử đã đem chống không giấy tuyên trải tốt, càng đem bút mực chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Dược Sư trong lòng động tác trực tiếp hướng về trang giấy đi đến. Thời khắc này Hoàng Dược Sư tựa như một cây dân cờ bạc một dạng. Tại mình, hiểu nhất bộ phận thắng qua mình, Hoàng Dược Sư tự nhiên muốn thắng qua Lăng Thiên. Lăng Thiên cười khẽ. Nâng bút huy sái bút mực. tranh sắt ngân nhích nhất bút nhất hỏa tràn ngập đế vương bá khí. Đột nhiên, lăng thiên rơi xuống một điểm, điểm này tựa như một đầu thần long. Lăng thiên con ngươi lập lòe ánh sáng tím, hào quang màu tím này nương theo bút mực vận chuyển, ngang. Cách này một bút tràn ngập long khiếu càng là hóa thành thần long. Tử vi huyệt khiếu vận chuyển, cách này tử khí hoàn toàn chính là ẩn chứa long uy Một thiên văn chương chậm chậm hiện hiện càng là hóa thành một đầu ước mơ hồ hiện thần long. Lăng thiên cười khẽ chậm rãi đình chỉ bút mực. Hoàng dược sư cũng là ngừng bút, lập tức nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên tay phải khẽ vỗ, cách này giấy tuyên chậm rãi run run trực tiếp rơi xuống một bên. Hoàng dược sư cũng là như thế, bức họa này treo ở đình nghỉ mát, trong đó bức tranh phối hợp văn tự Giờ phút này đám người quan sát Những người này có hoàng dược sư chi đồ Cũng có được hoàng dược sư người hầu Lăng thiên nhìn chăm chú hoàng dược sư bức tranh Đây chính là một đóa hoa mai Hoa mai đóa đóa lăng hàn nở rộ Cái này tựa như hoàng dược sư Đây cũng là hoàng dược sư tính cách Cái này hoa mai cao ngạo Càng là có chút không hợp nhau Lăng thiên thì là cười khẽ Nhìn chăm chú hoàng dược sư Hoàng Dược Sư đã mắt trợn tròn, nhìn chăm chú Lăng Thiên bức tranh không biết như thế nào biểu đạt. Đầu này hắc long như ẩn như hiện, tựa như đang vẽ huyền bay lên. Không chỉ có như thế, cái kia thần long hai mắt hiện ra tự tinh sắc. Màu tím mắt rồng vậy mà phát ra một cỗ long uy. Một chút chim chóc trải qua, đối mặt cái này thần long đều là từng cái run rẩy. Sách này viết văn tử càng là như vậy, từng cái văn tử tựa như một đầu thần long xoay quanh. Một thiên thần long phú, hoàn toàn hóa thành vạn long gào thét. Hoàng Dược Sư không nói gì cái này hai bức tranh, hai bức chữ. Tất cả đều mang theo ý cảnh. Bất quá trực tiếp hoa mai tựa như cao ngạo càng là tựa như một loại phong cách. So sánh lăng thiên thần long lại là cách biệt quá xa. Quá xa. Hoàng Dược Sư không nói gì, thật dài thở dài. Hoàng Dược Sư đệ tử cũng là không dám nói nói, nếu là Hoàng Dược Sư đồ đệ tự nhiên cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bây giờ nhìn chăm chú này họa quyển, trong nháy mắt liền có thể cảm giác hai bức tranh chinh lịch. Bất quá lời này không dám nói, cũng không thể nói. Hoàng Dược Sư lắc đầu, lại là cười khẽ. Thôi, thôi, thua thua. Tâm phục khẩu phục. Hoàng Dược Sư lắc đầu cũng bất đắc dĩ thở dài. Lăng thiên cười to. Hoàng Dược Sư như thế kể ra ta liền từ chối thì bất kính. Cái này đảo đảo hoa đồ vật mặc cho ta lựa chọn. Tự nhiên như thế. Coi như tiểu hữu muốn Hoàng Dược Sư toàn bộ võ học cũng được. Hoàng Dược Sư nói lại là mang theo một tia cao ngạo. đắc như vậy. Ta liền cần hoàng đảo chủ tàng thư. Nghe đồn đảo đảo hoa tàng thư vô số, những này tàng thư không thiếu hộp bản độc nhất. Ta kiện thứ nhất lựa chọn sử dụng những này tàng thư. Lăng thiên nói, nhìn xem hoàng dược sư. Hoàng dược sư gật đầu trong lòng thì là một trận thịt đau. Đây chính là hoàng dược sư phía trước trăm ghế cất giữ, bây giờ lại bị lăng thiên muốn đi. Bất đắc dĩ, hoàng dược sư thở dài. Tự nhiên như thế. Sau khi trở về liền chỉnh lý một hai, đem tàng thư đưa cho tiểu hữu. Lăng thiên cười khẽ, nhìn xem đau lòng Hoàng Dược Sư cũng là mỉm cười. Lập tức, Lăng thiên thì là suy nghĩ. Cái này đảo đảo hoa thật đúng là không có bao nhiêu đồ tốt, Hoàng Dược Sư võ học, Lăng thiên cũng là biết được rất nhiều. Những vật khác cũng bị Lăng thiên cầm bảy tám phần. Giờ phút này Lăng Thiên nhìn chăm chú Hoàng Dược Sư lại là nói ra. cái này dạng thứ ba liền tìm kiếm Hoàng Dược Sư y thuật. Nghe đồn Hoàng Dược Sư cỡ hoa ngọc lộ hoàn thế nhưng là bất phàm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chấm o giờ gờ. Chương 92. So kiếm. T. Hoàng Dược sư hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn không biết như thế nào kể ra. Thịt đau, đau lòng. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Giờ phút này, Hoàng Dược sư chính là thua có chút thịt đau. Cái này ngũ hành bát quái kỳ môn dị thuật. Hoàng Dược sư mặc dù đau lòng, nhưng là cũng có chút kiêu ngạo. Thứ này đều là hoàng dược sư sáng tạo coi như cho lăng thiên cũng không có cái gì. Cách này vạn quyển tàng thư, hoàng dược sư cũng có chút đau lòng. Cách này đều là hoàng dược sư thu thập chân phẩm có chút đều là tìm không được. Những vật này đều là hoàng dược sư cướp đoạt trộm cắp. Dù sao những này tàng thư đều là lai lịch bất phàm. Bây giờ tất cả đều cho hoàng dược sư. Liền xem như đem những sách này vồ súng đến, cũng không sánh bằng nguyên bản. Bây giờ Hoàng Dược Sư càng là im lặng, y thuật của mình lại bị nhớ thương. Nhất là cửa hoa ngọc lộ hoàn thế nhưng là đảo đảo hoa độc hữu bây giờ lại nói cho lăng thiên. Nhớ tới, Hoàng Dược Sư chính là im lặng. Giờ phút này, Hoàng Dược Sư đau đầu bất quá trở ngại mặt mũi. Bộ dáng này tất cả mọi người có chút buồn cười. Bất quá đây đều là hoàng dược sư đồ để cả đám đều kìm nén không dám cười. Phùng hành cùng lão ngoan đồng lại là cười vui vẻ. Lăng thiên cười khẽ. Nhiều đồ như vậy thật đúng là đa tạ hoàng dược sư. Bất quá làm giang hồ người, cái này võ nghệ tự nhiên muốn so sánh. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, hôm nay liền hướng hoàng dược sư lãnh giáo một chút. Một lời rơi xuống, Hoàng Dược Sư thì là xứng sờ. Cái này luận võ công, Hoàng Dược Sư tự tin có thể chiến thắng Lăng Thiên. Dù sao trinh lệ này quá lớn, Lăng Thiên xuất nhập tiên thiên chỗ này Hoàng Dược Sư đã sớm tại tiên thiên chờ đợi rất nhiều năm. Hoàng Dược Sư khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao so? Cái này võ học trinh lệ quá rõ ràng. Lăng Thiên nhẹ gật đầu trong lòng cũng biết được mình còn không phải Hoàng Dược Sư đối thủ. Lăng Thiên tự nhiên cao ngạo, nhưng là cũng hiểu biết chính mình thủ đoạn. Giờ phút này, Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Hoàng Dược Sư thế nhưng là ngũ tuyệt một trong ta mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng là so sánh Hoàng Dược Sư vẫn còn có chút chinh lịch. Chính diện luận võ tự nhiên không được, vậy liền văn tỷ như gì? Lời nói rơi xuống, Hoàng Dược Sư lại là dâng lên hứng thú. Hành văn. Như thế có chút ý tứ. Không biết làm sao một cái hành văn pháp. Giờ phút này, Hoàng Dược Sư tự tin vô cùng. Cách này võ công một đạo tuyệt đối siêu Việt như thế một thiếu niên. Hoàng Dược Sư tự tin, lăng thiên cũng là cười khẽ. trình lệch rất lớn, hoàn toàn thể hiện tại chân khí. Một trận chiến này, chúng ta không sử dụng chân khí, vẻn vẹn sử dụng chiêu thức. Hoàng Dược Sư trong lòng giật mình, con ngươi mang theo suy nghĩ, khóe miệng đã hiện hiện mỉm cười. Đối với chiêu thức so đấu, Hoàng Dược Sư thế nhưng là có tự tin. Tự nhiên không kém gì bất luận kẻ nào, luận chiêu số tại ngũ tuyệt bên trong cũng vẻn vẹn hồng thất công một người có thể cùng mình so sánh. Nam Đế Nhất dương chỉ, lại là một loại chân khí cường hoành, uy lực cường hoành chiêu số. Vẹn vẹn bằng vào chỉ pháp, thật đúng là không phải rất mạnh. Tây độc âu dương phong cũng là như thế, cách gọi là cáp mô tông, hoàn toàn chính là chân khí vận dụng thủ đoạn. Vương trùng dương chiêu số cũng là không mạnh, toàn chân kiếm pháp tự nhiên không sánh bằng hoàng dược sư. Vương trùng dương sở dĩ có thể thắng lợi cũng là dựa vào chân khí của mình. Cũng vẹn vẹn Hồng Thất Công một người, luận chiêu thức có thể so sánh Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công chủ yếu chính là một bộ, hàng long thập bát trưởng. Này trưởng, Hoàng Dược Sư thật sự là không lời nào để nói, dù sao đây là cái bang thiên truy bách luyện trưởng Pháp. Hoàng Dược Sư mình, mạnh nhất chính là chiêu số. Dù sao Hoàng Dược Sư sở học rất hỗn tạp, vì thế chiêu số cũng là tinh diệu. Hoàng dược sư tự tin cười một tiếng, nói. Đã như vậy, vậy liền ra chiêu đi. Lăng thiên gật đầu cười khẽ trực tiếp hướng về Hoàng dược sư huy kiếm. Một kiếm hiển hiện, lại là hóa thành lưu quang. Không có vận chuyển chân khí, cái này giúp kiếm tốc độ cũng là cực nhanh. Cái này cực nhanh kiếm trực tiếp đâm về Hoàng dược sư. Hoàng tuyển kiếm phát ra kiếm giết, càng là nương theo ngữ thiên lập lòe minh mông cô tịch. Hoa tàn hoa bay hoa mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn có. Yêu. Đây là một bài thơ, cũng là một thức kiếm pháp. Táng hoa ngâm, táng hoa kiếm. Đây cũng là lăng thiên kiếm pháp, cũng là lăng thiên tự sáng tạo kiếm pháp. Lý niệm đến từ Tây Môn suy tuyết, kiếm ý lại là lăng thiên lính ngộ táng hoa kiếm ý. cái này thay lương kiếm ý trong nháy mắt dẫn đồng đám người. Đám người tựa như nhìn thấy một cách uyển chuyển thê lương nữ tử. Ở chỗ này tâm thần dẫn đồng bên trong, lại kiếm phong đã rơi xuống ít hầu chỗ. Thật dài thở dài đã là sinh mệnh tàn lụi. Hoàng Dược Sư lại không phải hạng đơn giản trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, cách này bốn phương tám hướng tất cả đều là trường ảnh. Cách này trường pháp tựa như một đóa nở rộ hoa tươi trực tiếp đụng vào kiếm phong. Một kiếm chỉ trích lại là chặt đứt hoa tươi Bất quá cái này hoa tươi một kiếm phá Hiểu kiếm này nhanh Hoàng dược sư thả người nhảy lên đã hiện ra một chỉ Phanh Cái này cục đá bay tới lại là không có bao hàm chân khí Đây là đạn chỉ thần công bất quá không có chân khí tăng phúc Cái tốc độ này cùng lực lượng yếu bớt quá nhiều Lăng thiên huy kiếm kiếm này đã hóa thành huyễn ảnh Lạnh nhạt cô tịch, tang thương. Một kiếm đâm ra, điểm tại cục đá ra. Phanh. cục đá hóa thành hai đoạn, lăng thiên chân phải đạp mạnh trong nháy mắt đâm về Hoàng Dược Sư. Hoa nở dễ thấy gặp rủi ro tìm trước bậc sầu giết người táng hoa. Lại là một kiếm, lại là một kiếm táng hoa kiếm. Kiếm phong nơi đây tàn hoa tán loạn, tràn ngập nhàn nhạt túc sát. Hoàng Dược Sư con ngươi chấn động. Kiếm thật nhanh, đây chính là vừa rồi diễn dịch kiếm pháp ạ. Thiên hạ bên trong, kiếm pháp này có thể xưng đệ nhất. Một lời rơi xuống, Hoàng Dược Sư đã chỉ trích tiêu ngọc, ngọc này tiêu xoay tròn cũng là hóa thành một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp cũng là đâm ra, tranh. Tiêu ngọc va chạm mũi kiếm thiếu không có vỡ nước tiêu ngọc, vẻn vẻn tiêu ngọc một tia vết tích. Ngọc này tiêu thế nhưng là ngàn năm biết ngọc càng đem một loại xanh kim bao khỏa. Bây giờ lại là xuất hiện một tia vết kiếm cách này làm cho Hoàng Dược Sư đau lòng. Lập tức đứng tại cách đó không xa lục thừa phong lại là la lên. Sư phụ! Đây là kim tiêu. Vàng ấm ánh trường tiêu hiện hiện đã rơi xuống Hoàng Dược Sư trong tay. Hoàng Dược Sư cười khẽ mặc dù ở giữa đâm ra. Tiêu ngọc hóa kiếm, lại là đâm về lăng thiên. Lăng thiên bất vi sở động cách này thây lương kiếm ý làm cho lăng thiên tràn ngập tang thương. Tranh! Lăng thiên than nhẹ. Độc dựa hoa cuốc nước mắt tối vầy, vẩy lên không nhánh thấy máu ngấn. Một kiếm này, lại là lập lòe một cái tái nhợt người ngọc, đứng tại tàn hoa bên trong, chậm rãi chảy xuống một tia vết máu. thây lương thê thảm. Kiếm quang trượt xuống, đâm về màu vàng trường tiêu. Hoàng dược sư con ngươi hiện hiện một tia không bình tĩnh bất quá trong nháy mắt liền thoát khỏi ảnh hưởng này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 93. Thua Hoàng Dung. Ồ phụ. Tiêu âm tràn ngập, lại là có chút túc sát. Cái này tiêu âm đến từ Hoàng dược sư, Hoàng dược sư vậy mà chỉ trích Kim Tiêu, nương theo không khí diễn dịch đua tiếng chiến khúc. Nhiệt huyết chiến khúc tránh thoát thay lương kiếm ý. Tranh. Kiếm tiêu va chạm, truyền đến một trận oanh minh. Kim Tiêu vậy mà không có vỡ nứt, Lăng Thiên hiện ra một tia kinh ngạc. Phải biết cái này Hoàng Tuyển kiếm thế nhưng là thần binh lợi khí coi như không có lăng thiên chân khí tăng phúc mà là sắc bén vô cùng. bây giờ vậy mà không thể đâm xuyên kim tiêu. hoàng dược sư càng là kinh hãi, cái này kim tiêu hiển hiện, hiện viết sách. cái này kim tiêu thế nhưng là đặc thù vật liệu rèn đúc, nhất là trong đó dung nhập huyền thiết, cái này kim tiêu cũng coi là thần binh lợi khí. bây giờ lại là hiển hiện, hiện viết sách, có thể thấy được lăng thiên tầm trong tay thần binh. Hoàng Dược Sư trong lòng suy nghĩ, lại là chủ động tiến công. Đây là một bộ kiếm pháp, kiếm pháp tràn ngập, bốn phía tất cả đều là kiếm ảnh. Không sử dụng chân khí, kiếm ảnh này có chút ít, bất quá đây cũng là một loại cực hạn. Chiêu thức biến hóa khó lường, lăng thiên đắc ở than nhẹ. Xem thử xuân tàn hoa dần dần rơi, chính là hồng nhan chết già lúc. Lại là một kiếm, một kiếm này lại là sinh tử chi ý. Thay lương kiếm ý, hiện ra một cỗ tính mịt. Đây là tử vong một kiếm, một kiếm hiển hiện chính là tử vong. Tuyệt đại phong hoa, lại là tại tàn hoa bên trong tàn lụi. Cách này vô tận tàn hoa lan tràn, cuối cùng bao khỏa cách này tuyệt đại phong hoa, hóa thành một cây hoa mộ phần. Lăng thiên thở dài, nương theo món này thở dài. Thở dài, đây là thán sinh mệnh yếu ướp. Thở dài, đây là thở dài sinh mệnh tử vong. Thở dài, đây là thở dài số chết. Giết người một kiếm, kiếm khí tràn ngập, càng là vạch phá thương thiên. Vẹn vẹn hiển hiện một trận tàn hoa, kiếm quang này đã đâm xuyên đầy trời huyễn ảnh. Hoàng Dược sư giật mình, chiêu thức của mình lại bị phá. Trong lòng kinh ngạc, lập tức biến chiêu, một kiếm này tựa như gió thu quét lá vàng. Kiếm ảnh hội tụ, Hóa thành một trận gió lốc, gió lốc cuốn lên lá súng càng là đứng trong nháy mắt chặt đứt lá súng. Nguy hiểm không phải kiếm khí, cũng không phải gió lớn. Nguy hiểm chính là lá súng, cái này rơi diệp bình phàm, lại là bao hàm sát cơ. Lăng Thiên lần nữa đâm ra một kiếm. Một khi Xuân Tận Hồng Nhan lão hoa rơi người vong hay không biết. Kiếm quang tựa như lưu tinh, một kiếm chặt đứt lá súng. Một kiếm này thật nhanh trực tiếp đâm về Hoàng Dược Sư yết hầu. Kiếm quang lăng lệ tàn hoa mãnh liệt. Tàn hoa điêu linh thời điểm chính là tử vong lúc. Tranh. Kim tiêu vỡ vụn, một kiếm hóa thành hai nửa. Kiếm quang này đã đâm về Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư con ngươi hãi nhiên. Kiếm quang này không thể ngăn cản trực tiếp đâm về phía mình yết hầu. Đột nhiên, một thanh đoàn kiếm hiện hiện. Đoạn kiếm này đen kịt càng là có chút bình thường Đoạn kiếm này xuất hiện Lại là nằm ngang ở Hoàng Dược Sư ít hầu ba tấp bên ngoài Phanh Đoạn kiếm ngăn trở Hoàng Tuyền Kiếm Vèn vẹn còn lại một tia vết kiếm Bất quá Hoàng Dược Sư phiêu đáng tóc xanh Lại là trong nháy mắt trượt xuống Hoàng Dược Sư con ngươi trởn to Nhìn chăm chú cái này tàn hoa phía sau Lại là một cái tuyệt thế thiếu niên Thiếu niên chính là Lăng Thiên, Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đá nhường. Hoàng Dược Sư sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đoạn kiếm. Thua. Hoàng Dược Sư nhận thua, không vận chuyển chân khí, vẻn vẻn bằng vào chiêu số. Mình thật đúng là thua thua tâm phục khẩu phục. Đoạn kiếm trực tiếp ném tới nơi xa, lại là đâm xuyên bàn đá xanh. Đoạn kiếm này sử dụng huyền thiết sen đúc trong giang hồ có thể nói là thần binh lợi khí. Giờ phút này, Hoàng Dược Sư đoạn kiếm vứt bỏ. Kiếp này liền không sử dụng kiếm pháp. Hoàng Dược Sư nói càng là mang theo một trận không cam lòng. Mình vậy mà bại bởi một cái hậu bối, mặc dù vẻn vẻn chiêu thức thua, nhưng là không thể phủ nhận mình lại là thua. Hoàng Dược Sư nhìn chăm chú lăng thiên. Lăng Thiên tiểu húc, coi trọng thứ gì, ta đương nhiên sẽ không quyệt nợ. Liên tục thua mấy bàn, không chỉ có đem trong kế hoạch cẩu âm chân kinh thua, càng đem Nguyễn vị giáp thua, Tạng thư thua, y thuật thua. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn về phía Phùng Hành cái này tuyệt mỹ nữ tử. Phùng Hành là hoàng dược sư thay tử, càng là hoàng dược sư yêu thay tử. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn về phía Phùng Hành Hoàng Dược Sư con ngươi đã lập lòe lửa giận. Nếu như Lăng Thiên lựa chọn sử dụng thê tử của mình, Hoàng Dược Sư tuyệt đối phải giết người. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn xem phùng hành. Vì tỷ tỷ này cực kỳ mỹ lệ, nghĩ đến cái này trong bụng Hải nhi cũng là mỹ lệ. Nếu như tỷ tỷ sinh hạ Nam Hài, sau này chính là đồ đệ của ta. Nếu như sinh hạ Nữ Hài, chính là thê tử của ta. Một lời rơi xuống, hoàng dược sư đã mắt trợn tròn. Phùng hành hai mắt sững sờ, kinh ngạc nhìn xem lăng thiên, lập tức bưng bít lấy bụng của mình. Trong bụng hài tử. Chẳng lẽ ta mang thai? Phùng hành hơi kinh ngạc, hoàng dược sư đã cấp tốc đi vào phùng hành bên cạnh. Nhô ra ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve phùng hành cổ tay. Há <cười> hạ! Vẹn vẹn một hồi. Hoàng Dược Sư cười to, ngửa mặt lên trời cười to. Được. Nhất định đã có ba tháng mang thai. Hoàng Dược Sư cười to, lập tức nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, Hoàng Tuyển Kiếm đã trở vào bao. Không biết tiền đặt cược này hoàn thành không thành lập. Sau này phùng hành sinh hạ Nam Hải, liền trở thành Lăng Thiên đổ đệ. Nếu như sinh hạ nữ hài, liền trở thành Lăng Thiên thây tử. Hoàng Dược Sư trong lòng suy nghĩ, lại là cười khẽ, được, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Sau này nếu như là nam hài, chính là tiểu hữu đồ đệ. Nếu như là nữ hài, chính là tiểu hữu thê tử. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên hài lòng gật đầu. Lăng Thiên nghĩ biết được, cách này Hoàng Dung ngày sau biết được, mình lại bị cha mình bại bởi Lăng Thiên, không biết là ý tưởng gì. Thời khắc này Hoàng Dược Sư còn yên lặng tại trong vui sướng, hoàn toàn không biết mình đem tương lai nữ nhi bán đi. Giờ phút này, Lăng Thiên đem nửa bước cổ âm chân kinh, ném ra ngoài, lại là rơi xuống phùng hành trước mặt. Như là đã làm ra ước định cái này nửa bước cổ âm chân kinh, liền đưa cho tương lai hải tử. Nam Hải liền tu luyện kinh này, nữ hải kinh này chính là sính lễ. Lăng Thiên nói... Hoàng Dược Sư lại là cười to. Được. Một lời đã định. Một lời đã định. Lăng Thiên nói cái này lão ngoan đồng thì là khó chịu. Cái này cổ âm chân kinh thế nhưng là ta các ngươi. Bài như vậy thích hợp sao? Lăng Thiên phủi lão ngoan đồng một chút lại là mang theo khinh thường. Làm sao? Vương Trùng Dương tu luyện tiên thiên công thế nhưng là tỷ tỷ gia truyền võ học. Tỷ tỷ bởi vậy bị trục xuất cửa chính ta coi như đem cửa âm chân kinh cho cướp đi. Vương Trùng Dương dám nói cái gì sao? Lão Ngoan Đồng muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Lập tức nhìn về phía Hoàng Dược Sư. hừ Tùy các ngươi, dù sao cách này cửa âm chân kinh cũng phải che giấu, giấu ở các ngươi nơi đó cũng tốt. Lão Ngoan Đồng nói trực tiếp hướng về nơi xa chạy vội. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 94 Hồng thất công Minh mông ẩm chứa Mờ mịt nhân gian Một khúc mờ mịt tiên âm Một trận mờ mịt kiếm quang Kiếm quang tưởng như đám mây mờ mịt Cũng tưởng như đám mây mỹ lệ Lăng thiên huy kiếm, hóa thành cuồn cuộn mây mù. Nơi đây lại là hoa sơn chi địa, vân hải đỉnh phong. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú cái này cuồn cuộn vân hải. Cáo biệt Hoàng Dược Sư một nhóm đi vào cái này mờ mịt hoa sơn. Hoàng Dung đã bị Hoàng Dược Sư bại bởi Lăng thiên, Lăng thiên cũng nghĩ biết được tương lai Hoàng Dung biết được việc này chi hậu biểu lộ. Bất quá bây giờ Hoàng Dung còn chưa xuất sinh, bất quá cũng đã là Lăng Thiên dự định thây tử. Trôi giạc từ từ, lại là đi vào Hoa Sơn. Hoa Sơn luận kiếm thiên hạ đệ nhất. Nơi đây thật đúng là một phen cảnh đẹp, bây giờ tuyết lớn đầy trời, nặng nề đám mây cũng giống như tuyết hải. Lăng Thiên bị ẩn chứa bao khỏa, phát ra mờ mịt khí tức, tranh. Hoàng Tuyển ra khỏi vỏ, lại là diễn dịch một bộ mờ mịt kiếm pháp. Kiếm quang mãnh liệt trực tiếp hóa thành vô tận vân hải. Lăng Thiên biết được kiếm ý trọng yếu, một bộ kiếm pháp có kiếm ý chính là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Lớn như vậy kim dung thế giới, lĩnh ngộ kiếm ý người không có mấy cái. Lĩnh ngộ võ đạo chi ý cũng không có mấy cái. Một môn võ học tất nhiên có phù hợp ý chí của mình liền có thể đem phát huy đến mạnh nhất. Tiêu Phong, hàng Long thập bát trưởng bị trở thành thiên hạ đệ nhất trưởng, không chỉ có bởi vì trưởng pháp cường hoành, cũng bởi vì Tiêu Phong lính ngộ trưởng ý, Lăng Thiên cũng là như thế, lính ngộ táng hoa kiếm ý, cái này táng hoa kiếm pháp uy lực tăng cường mấy lần. Một bài táng hoa ngâm chính là Lăng Thiên táng hoa kiếm pháp, thầy lương kiếm ý, cô tịch kiếm ý. Cây này kiếm pháp một kiếm đạt tới một loại tuyệt thế kiếm pháp đỉnh phong. vì thế lăng thiên còn muốn lính ngộ một kiếm, tư vu mờ mịt một kiếm, thương vân kiếm pháp, diệp cô thành kiếm pháp. cái này kiếm pháp đẹp đẹp tựa như tiên nữ. cái này tuyệt mỹ kiếm pháp chính là từ cái này không có vật gì trong mây trắng lính ngộ. lăng thiên kết hợp lý niệm, sáng chế như thế một loại kiếm pháp. Cái này kiếm pháp mặc dù sáng chế, nhưng lại không có kiếm ý. Kiếm pháp mặc dù cường hoành, nhưng là so sánh diệp cô thành lại là trinh lịch rất xa. Lăng thiên muốn lính ngộ kiếm ý, lính ngộ thiên ngoại phi tiên kiếm ý, sáng chế mình thiên ngoại phi tiên. Đứng tại Hoa Sơn mấy ngày đối mặt cái này bát ngát vân hải, tâm thần tựa như yên lặng, cũng giống như dung nhập cái này trong mây. Đáng tiếc Lăng Thiên cuối cùng có chút bất đắc dĩ kiếm ý này trung quy là thư vô mờ mịt. Lăng Thiên lính ngộ táng hoa kiếm ý, hoàn toàn chính là một khúc táng hoa ngâm. Cách này một bài đến từ, hồng lâu mộng thê thảm câu thơ, khiến cho Lăng Thiên lính ngộ cách này thê thảm kiếm ý. Thế nhưng là cách này bạch vân biến ảo khó lường, Lăng Thiên lại là không cách nào tiêu tan. Một kiếm huy động Nương theo Bạch Vân hóa thành Kinh Thiên kiếm quang. Đột nhiên, gào thét thanh âm truyền đến. Được, tốt một bộ tiên nhân kiếm pháp. Vang rồi minh mung lại là hiện hiện một người. Người này miếng vá quần áo, cầm trong tay một cây màu xanh lá cây gậy. Cái này mặt người cho hiện ra hồng quang, ngón tay lại là thiếu khuyết một cây. Hồng thất công. Lăng Thiên nói, nhìn chăm chú cái này Hồng thất công. Hồng thất công dễ dàng nhận ra, bất quá bộ dạng này lại không phải ngân tu tóc trắng. Hiện tại hồng thất tương đối tuổi trẻ. Lăng thiên thả người nhảy lên, lại là tựa như bạch vân đồng dạng mờ mịt. Tại vân hải yên lặng mấy ngày, mặc dù không có lính ngộ kiếm ý, nhưng là lính ngộ một loại tình huống. Dung hợp một chút diễn luyện kinh công, cuối cùng hóa thành bây giờ, phi tiên bước. Bước ra một bước. Vân Hải đi theo. Tựa như tiên nhân đạp Vân Phi đi, không chỉ có tốc độ nhanh càng là có loại mờ mịt. Thả người nhảy lên, đã bay xuống. Áo trắng phiêu đắng, hiển lộ nhàn nhạt mây mù. Lăng thiên cười khẽ. Ngũ tuyệt đã nhìn thấy hơn phân nửa, bây giờ vẹn vẹn còn lại một vị nam đế không có gặp nhau còn lại đều đã nhìn qua. Cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú hồng thất công. Hồng Thất Công thì là cười to. Tốt một cái tuyệt thế thiếu niên từ lão ngoan đồng nơi đó biết được Lăng Thiên danh hào trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy chân nhân cũng không khỏi hơi xúc động. Thật sự là kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn mười mấy tuổi cũng đã cảnh giới tiên thiên. Hồng Thất Công tán thưởng, càng là có loại không thể tưởng tượng. Lăng Thiên đem hoàng tuyển kiếm trở vào bao, nhìn chăm chú Hồng Thất Công cái này hồng thất công khí huyết tràn ngập, vẹn vẹn đơn bạc quần áo đứng tại tuyết lớn bên trong cũng là không sao. không giống lăng thiên đem chân khí bày kín toàn thân chống cự cái này tuyết lớn nhau nhau. cái này hồng thất công vẹn vẹn bằng vào khí huyết ngăn cản cái này giá lạnh. không thể không nói cái này hồng thất công thể chất cường hoành. lăng thiên chậm rãi thu hồi chân khí, bàng bạc khí huyết tựa như đại nhật. Lạnh nhạt đứng tại trong đống tuyết, nhìn chăm chú Hồng Thất Công. Hồng Thất Công giật mình, chậm rãi chuyển động hai mắt liếc nhìn Lăng Thiên. Quả là thế. Từ lão ngoan đồng nơi đó biết được Lăng Thiên sẽ sử dụng hàng long thập bát trường, ta còn có chút kỳ quái. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là biết hàng long thập bát trường đơn giản như vậy. Hồng Thất Công nhìn chăm chú Lăng Thiên trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Lăng Thiên cũng hiểu biết Hồng Thất Công đến đây mục đích. Dù sao Hồng Thất Công lại không biết mình có thể biết được mình càng là đến đây tìm kiếm mình đây tuyệt đối cũng là bởi vì Hằng long thập bát trưởng. Còn Hồng Thất Công sao lại biết Lăng Thiên dĩ nhiên chính là lão ngoan đồng cáo chi. Hồng Thất Công nhìn xem Lăng Thiên hỏi ý kiến hỏi. Lăng Thiên tiểu huynh đệ. Cái này... Hàng long thập bát trưởng lại là không chỉ cách bang một cách truyền thừa, bất quá còn lại truyền thừa cơ bản đều hủy diệt. Không biết Lăng thiên tiểu huyên đệ từ nơi nào thu hoạch được cách này trưởng pháp. Hồng thất công kỳ quái cũng là bất đắc dĩ. Cách bang lịch sử, hồng thất công tự nhiên biết rõ. Cách này hàng long thập bát trưởng lưu truyền tới nay cũng vẹn vẹn 15 trưởng cuối cùng 3 trưởng hoàn toàn chính là mình bù đắp. Bất quá cái này bù đắp ba trưởng, so sánh chân chính hàng long thập bát trưởng vẫn còn có chút chinh lịch. Bây giờ biết được người khác cũng truyền thừa cái này trưởng pháp, trong lòng tự nhiên có chút kích động. Nếu như đây là hoàn toàn hàng long thập bát trưởng thuận tiện, lăng thiên trong lòng suy nghĩ cái này hàng long thập bát trưởng từ ỉ thiên kiếm bên trong thu hoạch được. Cái này hàng long thập bát trưởng đến từ quách tính, quách tính thì là đến từ hồng thất tông Nói cho cùng, cái này hàng long thập bát trưởng cũng là một bộ, đều là đến từ Hồng Thất Tông. Bất quá những năm này, Lăng Thiên cũng là đem hàng long thập bát trưởng sửa chữa, trong đó dù sao cũng hơi biến hóa. Nhất là cuối cùng ba trưởng càng là một lần nữa hoàn thiện. Giờ phút này, Lăng Thiên im lặng không nói, vẻn vẻn nhô ra một trưởng. Lại thử một chút đi. Một lời rơi xuống. Lăng thiên trực tiếp huy động một trưởng. Trưởng ra như rồng, hóa thành tử long gào thép. Ngang. Màu tím thần long tràn ngập trực tiếp hướng về hồng thất công mãnh liệt. Hồng thất công cười to. Được. Lập tức hồng thất công cũng lại nhô ra song trưởng, một đầu màu đỏ thần long cũng là chậm rãi nhô ra. Ngang. Một tím đỏ lên, hai đầu thần long gào thép. Ngang. Một trận xoay quanh, vọt thẳng đụng cùng một chỗ. Hồng thất công hết lớn. Kháng long hứa hối. Lăng thiên cũng là vô to. Kháng long hứa hối. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi chương chuyện.org Trường 95 Hàng long trường. Ngang. Thương Thiên Thần Long gào thét, trong mây thần long va chạm. Oanh, oanh minh thanh âm truyền vang, lại lại nhìn thấy hai đầu thần long tan thành mây khói. Một màn này hiển hiện, Hồng Thất Công kinh ngạc nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên thì là cười khẽ, lập tức lần nữa huy động một trường. Phi Long tại thiên, thả người nhảy lên tựa như vân hải mờ mịt. Một chiêu này từ không mà rơi trưởng pháp, Lại là diễn hóa một đầu minh mông thần long Thần long che trời trực tiếp lập lòe cuồn cuồn tử khí Ngang Hồng thất công cũng là chỉ trích thần long Dơ trưởng đón lấy Oanh song trưởng va chạm, Lại là mang nó một trận oanh minh Lăng thiên xoay người một cái Tay phải đối với hư không vỗ Ngang Màu tím thần long oanh minh trực tiếp trùng trùng điệp điệp trùng kích Quang mang này trùng thiên càng là mang theo một cố long uy. Hồng thất công vừa xoay người huy trưởng. Hai người đều là sử dụng hàng long thập bát trưởng, nhưng là trong đó tư vị hai người lại là có chút không nói rõ ngữ. Hồng thất công trưởng pháp tựa như luyện tới đạt đến trình độ tuyệt vời, một chiêu một thức hoàn toàn lô hỏa thuần thanh tựa như đem trưởng pháp hóa thành bản năng. Lăng thiên có tử vi chi khí, càng là có long tượng chi lực. Một chiêu huy động tựa như cuồn cuộn biển động đồng dạng hung mãnh. Nhất là một trưởng này huy động tài liệu thi đế vương long uy, cái này trưởng pháp uy lực càng là cường hoành. Hồng thất công tiên thiên bát trọng tả hữu, cái này trưởng pháp uy lực mà là cực mạnh. Bây giờ lại là cùng lăng thiên đánh nhau chết sống một lá cờ chống tương đương. Không phải Hồng Thất Công yếu, cái này hoàn toàn chính là Lăng Thiên chân khí tinh thuần trưởng pháp xa xa siêu Việt Hồng Thất Công. Vì thế cái này ngang tay lại là Hồng Thất Công thua. Hồng Thất Công sử dụng còn lại chiêu thức tự nhiên có thể chiến thắng Lăng Thiên. Bất quá vẻn vẻn so đấu hàng long thập bát trưởng lại là Hồng Thất Công thua. Đột nhiên Lăng Thiên chắp tay trước ngực. Bát Hoàng Thiên long. Màu tím lan tràn tựa như mây mù. Đột nhiên, xông ra tám đầu thần long cái này thần long hội tụ, hóa thành kinh thiên một trường. Đây cũng là lăng thiên tự sáng tạo ba trường, hàng long thập bát trường cuối cùng ba trường. Hồng thất công kinh ngạc, lập tức mang theo kích động. Được! Màu đỏ thần long xoay quanh, lại là tràn ngập bầu trời. Song trường oanh minh, lại là trong nháy mắt bảo tạc. Cánh này ẩn chứa trực tiếp vỡ vụn tựa như trung tâm tiếp nhận lớn lao oanh minh. Lăng Thiên Tử không rơi xuống, bên hông xoay quanh một đầu thần long, nương theo đầu rồng phóng tới Hồng Thất Công. Phanh! Song trưởng đụng vào, lực lượng mạnh mẽ tựa như biển động đồng dạng mãnh liệt. Hồng Thất Công sững sờ, lại là xoay người một cái huy động một trưởng. Bất quá Hồng Thất Công khí huyết lưu động, khóe miệng đã hiện hiện một tia máu tươi. Tiểu tử này làm sao loại này quái lực, một trưởng huy động tựa như một tôn đỉnh đồng chỉ trích. Đây là cái gì thần lực? Hồng thất công không nói gì, bất quá nhìn xem một đầu màu tím thần long gào thét, bỗng nhiên hóa thành màu vàng thần long. Lại phát hiện, lăng thiên tay phải đã hóa thành màu vàng. Màu vàng quang mang nhiễm thần long gào thét mà tới. Oanh! Hồng thất công màu đỏ thần long trực tiếp vỡ vụn hóa thành một trận hư vô. Lập tức cái này màu vàng thần long trực tiếp rơi xuống vách núi, vách núi trong nháy mắt vỡ vụn hiện ra một cái lớn như vậy cái hố. Hô. Lăng Thiên phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nhìn chăm chú Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cũng là thở hồng hộp, cái này hàng long thập bát trưởng vốn chính là hao phí chân khí, liên tục huy động mấy chục trưởng, cái này chân khí tiêu hao rất lớn. Hồng thất công thở dài. Tốt một cái lăng thiên, đây chính là chân chính hàng long thập bát trưởng, Không sai. Hàng long thập bát trưởng bị trở thành thiên hạ đệ nhất trưởng, trong đó chính là đại biểu quyết chí tiến lên. Hồng thất công hàng long thập bát trưởng có chút kiếm tẩu thiên phong. Một lời rơi xuống, cái này hồng thất công không còn gì để nói. Hồng thất công uống vào một ngụm rượu ngon, mang theo bất đắc dĩ. Kháng long hữu hối, chính là thập bát trưởng hạc tâm. Đánh đi ra lực đạo có 10 phần, lưu tại tự thân lực đạo vẫn còn có 20 điểm. Tựa như năm xưa rượu ngon trôi chảy không cay, hậu kình lại là thuần hậu vô cùng, vậy liền ở chỗ cách này, hối hận chứ Hồng thất công nói, lăng thiên thì là lắc đầu, mang theo một tia khinh thường. Cách này quyết chí tiến lên trường Pháp, vậy mà biến thành loại này bó tay bó chân trường Pháp. Kháng long hối hối là hạch tâm không giả, bất quá không tại hối hận chứ, mà là đang căng chứ. Quyết chí tiến lên, không sợ hãi, đem trường pháp phát huy đến mạnh nhất. Cái gọi là hối hận chứ, chính là hối hận một trường đem địch nhân đánh chết, không thể sử dụng chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai cũng giống như vậy, lần nữa một trường huy động, đem địch nhân đánh chết, hoàn toàn chính là không sợ hãi chiêu thức. Lăng Thiên nói càng là mang theo khinh thường tựa như khinh thường Hồng Thất Công định nghĩa. Hồng Thất Công không nói gì, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Dựa theo Hồng Thất Công ý nghĩ trong lòng cái này hàng long thập bát trường trừ bỏ mình sẽ, những người còn lại chính là Tiêu Phong lưu lại trường Pháp. Chẳng lẽ Tiêu Phong chính là như thế sử dụng hàng long thập bát trường? Hồng Thất Công nghi hoặc, Lăng Thiên cũng là nghi hoặc. Lăng Thiên mình hoàn thiện, hàng long thập bát trưởng càng là thôi diễn cuối cùng ba trưởng. Có thể nói, Lăng Thiên cũng không biết tiêu phong như thế nào định nghĩa cái này trưởng pháp, nhưng lại biết được đây là mình sáng tạo hàng long thập bát trưởng. Giờ phút này, Hồng Thất Công tin tưởng Lăng Thiên, Lăng Thiên thì là một bộ khẳng định bộ dáng Tốt, Hồng Thất Công cũng là không nói gì. Bỗng nhiên huy động một trưởng, cái này màu đỏ thần long gào thép uy lực này lại là cường hoàng mấy lần, nhưng là chân khí tiêu hao càng là nghiêm trọng. Nghĩ đến đây. Quả là thế. Nghe đồn vị bang chủ kia, thế nhưng là một vị trời sinh quái tài. Càng đánh càng hăng, không chút nào sợ chân khí tiêu hao. Uống từng ngụm lớn rượu toàn thân liền tràn ngập kinh lực cũng vẹn vẹn này loại nhân vật mới có thể sử dụng loại này hào hùng trường pháp. Xem ra ta hồng thất. Thật đúng là có chút nghĩ sai. Hồng Thất Công nói như vậy lấy, Lăng Thiên cũng không biết như thế nào kể ra, vẹn vẹn hỏi thăm. Hồng Thất Công. Lớn như vậy thật xa chạy tới tìm ta, chính là vì hằng long thập bát trưởng. Bây giờ ngươi đã biết được trưởng pháp áo nghĩa, nhưng là bất quá vô duyên vô cớ tìm ta hỏi thăm, ngươi cũng phải cần trả giá đắt. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, liếc nhìn Hồng Thất Công toàn thân. Có vẻ như cái này ăn mày không có cái gì chân quý đồ vật, chỉ có một cái đả tẩu bồng tương đối chân quý. Hồng Thất Công cũng là không nói gì, không biết nói như thế nào. Làm một cái ăn mày, thật đúng là không có bảo vật gì. Chân chính bảo vật cũng chính là như thế một cái lục trúc bồng, nhưng là đây chính là cái băng tín vật. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 96 Tiêu sao Sơn Trăng? Vẹn vẹn như thế sao? Lăng thiên nhìn chăm chú một tấm bản đồ. Bản đồ này có chút cũ nát, bất quá tràn ngập cổ điển vận vị. Lăng thiên từ Hoa Sơn rời đi, lại là từ Hồng Thất Công nơi đó đạt được một phần địa đồ. Bản đồ này chính là Hồng Thất Công thủ lao, phải biết Lăng Thiên thế nhưng là đem hàng long thập bát trưởng áo nghĩa, nói cho Hồng Thất Công. Cái này, hàng long thập bát trưởng, Hồng Thất Công cũng biết. Thậm chí Lăng Thiên, hàng long thập bát trưởng cũng là đến từ Hồng Thất Công bất quá Lăng Thiên hoàn thiện trưởng Pháp, hoàn toàn ở một cái cang chữ. Cho nên cái này uy lực cũng là cường hoành. Hồng Thất Công biết được những này tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá Hồng Thất Công tính toán đâu ra đấy cũng chính là một tên ăn mày đầu lính căn bản cũng không có bao nhiêu bảo vật. Vẹn vẹn một cây đả cẩu bồng hay là cái băng vật truyền thừa. Vì thế, Hồng Thất Công đem mình vừa mới lấy được một phần địa đồ đưa cho Lăng Thiên. Bản đồ này phong cách cổ xưa tựa như ghi chép một cách bảo tàng chi địa. Đây là hồng thất công trong lúc vô tình tìm tới, lúc đầu muốn đi xem một chút, bất quá bây giờ lại cho Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn chăm chú địa đồ, lại là hướng về một chỗ sơn lâm đi đến. Bản đồ này chỉ hướng nơi đây, bất quá nơi này đến tổt cùng có cái gì, Lăng Thiên thật đúng là không có để ở trong mắt. Lăng Thiên tìm kiếm cái này bảo tàng, hoàn toàn chính là nhàm chán bên trong giết thời gian. Một chỗ sơn lâm ẩn ẩn truyền đến âm trầm, rống. Hổ khiếu sơn lâm lại là hiện hiện một cái mánh hổ. Cây này mánh hổ nhìn chăm chú lăng thiên, mang theo hung ác Chính vào đông chí tuyết lớn ngập núi, núi này rừng cũng là không có bao nhiêu động vật. Lão hổ há to miệng rồng trực tiếp hướng về lăng thiên đánh tới. Lăng thiên không nói gì, lại bị cây này lão hổ xem như đồ ăn. Mặc dù ở giữa đâm ra một kiếm, lại là vân khí mờ mịt. Màu bạc đất tuyết, hiện ra một tia huyết hồng. Con hổ này trực tiếp bị chém xếp, lăng thiên chầm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú cái này hổ khu. Mới vừa rồi không có nhìn thấy, bây giờ mới hiện hiện cái này hổ khu có vô số vết thương. Vết thương này tựa như mũi tên xuyên thấu, khả năng mũi tên có chút mục nát, cái này da hổ vẹn vẹn phá toái một điểm lập tức liền khôi phục. Nhất là một cái miệng nhỏ, chính là trước đây không lâu bị đâm xuyên. Lăng thiên nhìn chăm chú vết máu, lại là hướng về một chỗ sơn lâm đi đến. Bản đồ này ghi chép cái này sơn lâm, nhưng không có bảo tàng vị trí cụ thể. Bất quá bản đồ này tựa như một môn phái bỏ sót cũng không phàm. Trong lòng suy nghĩ trực tiếp đi vào nơi núi rừng sâu xa. Đây là một chỗ núi đá, loạn thất bát tao núi đá xem lấn một chút tàn phá vũ khí. Két chi, két chi. Thanh âm này truyền vang, lại là nhìn thấy mặt đất hiện ra một bộ mật cốt. Mật cốt vỡ vụn, lăng thiên mang theo một tia hiếu kỳ. Nơi đây xương trắng chất đống, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vậy mà chết nhiều người như vậy. Lăng thiên nghĩ đến trực tiếp đi vào cái này loạn thạch trung tâm. Nơi đây loạn thạch dày đặc tựa như hóa thành một cái trận pháp. Lăng thiên trong lòng tính toán, phía bên trái đi, phía bên phải đi. Thiều. Ngắn ngủi mấy bước, đã thấy một cái củ nát trang viên. Tiêu giao sơn trang. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này vỡ vụn bảng hiệu, lại là nhìn thấy như thế bốn chữ. Tiêu giao sơn trang chẳng lẽ là tiêu giao phái? Lăng thiên kinh hộ, lập tức hai chân đạp không, hóa thành vân khí bay về phía trong sơn trang. Nơi đây khắp nơi trên đất bạch cốt, tinh tế đếm xem đầy đủ có mấy ngàn. Kết chi? Kết chi? Lăng thiên rơi xuống đất, lại là đem bạch cốt giấm nát. Cái này bạch cốt đã chất đầy viễn tử, hoàn toàn liền không có rơi xuống đất cơ hội. Lăng thiên con ngươi nhíu một cái, lại là đại thủ huy động một trường. Thanh phong quất vào mặt trực tiếp hóa thành một trận gió lớn. Trường Kình trực tiếp đem bốn phía bạch cốt xua tan trung tâm hiển hiện bàn đá xanh, Lăng thiên lúc này mới dầm chân tiến lên. Cổ phần danh nghĩa vết máu tàn phá binh khí, xương trắng chất đống. Nơi đây tuyệt đối có kinh thiên chi chiến, bất quá chiến đấu này lại là không người biết được. Đi vào đại sảnh, nơi đây cũng là xương trắng chất đống Một chỗ vết máu khắc hỏa mấy câu Hận Đại hận Tiêu giao diệt vong, thư trúc tội đáng chết vạn lần Nhàn nhạt lời nói, tràn ngập không cam lòng Bút hỏa bên trong tràn ngập vô tận hận ý Lăng thiên đã ở biết được, nơi đây chính là tiêu giao phái chi địa Bất quá những văn tự này tràn ngập vô tận hận ý Tiêu giao phái từ Tư trúc, liền bắt đầu hủy diệt. Không thể không nói, cái này một cái từ bi hòa thượng trở thành đạo gia trưởng môn. Đây vốn chính là một loại hủy diệt, một cái không hiểu chính sự gia hỏa cuối cùng đi hướng diệt vong. Lăng thiên liếc nhìn đại sảnh, lại là nhìn thấy một quyển sách. Nhẹ nhàng đụng vào, sách này tịch trong nháy mắt tan thành mây khói. Thời gian quá lâu cũng sớm đã phong hóa. Lăng thiên tiếp tục tìm kiếm, nơi này lại là một bộ phử dị bộ dáng, Một bộ bạch cốt, nhô ra kiếm chỉ. Kiếm chỉ này điểm hướng một bộ bạch cốt, cố này bạch cốt xương ngực vỡ vụn. Bất quá cách này bạch cốt cũng là bị lợi khí đâm xuyên. Lăng thiên đi hướng trước, nhìn chăm chú cách này bạch cốt bên hông một khối ngọc bội. Đoạn kiểu chữ này hiện ra, lăng thiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kiếm chỉ này. Ngọc bội kia. Chẳng lẽ người này là đoàn dự? Lăng thiên kỳ quái cẩn thận quan sát cái này bạch cốt. Bất quá thời gian trôi qua cái này bạch cốt không có bất kỳ cái gì lưu lại. Chầm rãi đụng vào ngọc bội lại là cảm giác ngọc bội kia khắc họa một chút chữ nhỏ. Lăng thiên tập trung nhìn vào kinh hô. Lục mạch thần kiếm. Ngọc bội kia khắc họa nhất mạch kiếm pháp chính là lục mạch thần kiếm một trong. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng hiểu biết, cái này bạch cốt chính là đoàn dự. Đoàn dự vậy mà chết ở chỗ này, đại lý nghe đồn đoàn dự là chết già sao? Trong lòng nghi hoặc trực tiếp hướng về nội đường đi đến. Nơi đây lại là cũng là mấy cố bạch cốt, bất quá mặt đất hiện ra một cái mật đảo. Lăng Thiên trực tiếp đi hướng trong đó, trong lòng càng là có chút vội vàng. Mật thất này đen kịt lăng thiên thắp sáng một ngọn đèn dầu, lại phát hiện cái này lớn như vậy mật thất có chút tàn phá không chịu nổi. Một bộ khoanh chân đứng ngồi bạch cốt, cái này bạch cốt bị mười mấy bộ bạch cốt đâm xuyên. Cái này bạch cốt phía sau còn có cái này một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt đầu đội mũ phượng hẳn là một nữ tử. Hai người này hẳn là hư chút cùng mộng cô, không nghĩ tới nơi này chính là tiêu giao phái. Lăng Thiên nhìn chăm chú bốn phía vách tường, tường này vách tường bày ra vô số điển tịch, bất quá những này điển tịch đặt ở chỗ đó, Lăng Thiên cũng không dám xúc động. Phải biết những vật này cất giữ lâu như vậy, nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ tan thành mây khói. Đây đều là tiêu giao phái điển tịch coi như không có ghi chép võ học điển tịch, bất quá cũng là một chút vô cùng chân quý tư liệu. Lăng Thiên đem thể nội hoàng tuyển độ nhô ra một trận xích kim quang mang bao khỏa những sách này đỡ vô số điển tịch trực tiếp tiến vào trong hoàng tuyền đồ. mượn nhờ hoàng tuyền đồ nghĩ đến có thể những này điển tịch giá sách biến mất. lăng thiên nhìn chăm chú tường này vách tường, vách tường khắc họa một chút văn tự, một chút võ học, vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diocuient.org. Chương 97. Tiêu Giao Truyền Thừa. Ai? Tư Chúc tội đáng chết vạn lần. Tiêu Giao phái hủy diệt đúng là Tư Chúc chi tội, không nên thân tín tiểu nhân. Trước khi chết, đem Tiêu Giao Truyền Thừa lưu lại. Đáng tiếc một thân chân khí tất cả đều là từ bên ngoài đến, nội công tâm pháp không tròn vẹn không chịu nổi. Vẹn vẹn còn lại một chút chiêu thức, hy vọng hậu nhân phát triển tiêu giao nhất mạch. Nhàn nhạt mấy câu, lại là tràn ngập ái náy cùng bất đắc dĩ. Cái này lớn như vậy tiêu giao phái trung quy là hủy ở tư trúc trong tay. Một cách nho nhỏ hòa thượng, lại là đến thiên chi hạnh trở thành tiêu giao phái trưởng môn. Không biết đây là đạo Gia Bi. Cũng là Phật gia may mắn. Lăng thiên cười khẽ. Lại là nhìn xem những chiêu thức này Chiêu thức vụn vụn vặt vặt Lại là một bộ cầm nã thủ pháp Thiên sơn chiết mai thủ vài cái chữ to hồi tụ Lại là có loại thây thảm Lớn như vậy tiêu giao phái Truyền thừa đông đảo Bây giờ vẹn vẹn còn lại như thế Một bộ bí tịch Lăng thiên hai mắt liếc nhìn Đem bộ võ học này ghi tạc trong lòng Còn lại nhưng không có chiêu thức gì, cái này thư trúc vẹn vẹn còn lại thiên sơn chiết mai thủ. Còn lại nổi tông tâm pháp, căn bản cũng không có một bộ. Liền xem như có người thu hoạt được môn võ học này, không có chân khí hùng hậu cũng là không thi triển được. Không thể không nói, cái này lớn như vậy tiêu giao phái, thật bị thư trúc bại quang. Nhìn chăm chú trung tâm bạch cốt, mang theo một tia khinh thường trào phúng. Thật sự là ngỡ ngẩn. Một lời rơi xuống, lăng thiên quay người rời đi. Cái này tiêu giao sơn trang hẳn là tiêu giao phái sau cùng truyền thừa chi địa. Bất quá nơi này cũng là che diệt, tiêu giao truyền thừa cũng theo đó hủy diệt. Chí ít trong đồn đãi tam đại thần tông không có một bộ lưu truyền hậu thí. Cái này hoàn toàn chính là tiêu giao phái lớn nhất bất hạnh, vô nhai tử thật sự là tìm tới một đồ để tốt. Lăng thiên trôi giặt từ từ ở chỗ này tìm kiếm mấy ngày, vẻn vẻn thu hoạch một chút loạn thất bát tao tiền tài. Võ học cũng vẻn vẻn thu hoạch được đoàn dự nhất mà kiếm pháp cùng một bộ thiên sơn chiết mai thủ. Cuối cùng, lăng thiên lại là thả một thanh đại hỏa đem nơi đây hoàn toàn hủy diệt. Mấy ngày về sau, lăng thiên đặt chân tương dương. Nơi đây lại là phi thường náo nhiệt, vô số tiểu thương ở đây giao hàng. Lăng Thiên tới đây, lại là đụng phải một người quen. Hồng Thất Công ăn cái này mỹ vị, nhìn chăm chú Lăng Thiên. Ta nói, Ngươi làm sao xuất hiện tại thành tương dương, Ngươi không phải đi tầm bảo sao? Hồng Thất Công rất kỳ quái, cũng không muốn nhìn thấy Lăng Thiên. Lăng Thiên dựa vào chân khí hùng hậu, Đem hàng long thập bát trường, Căng, phát huy đến cực hạn. Hồng Thất Công chân khí tinh thuần cường hoành, Nhưng là chân khí cũng không phải là hùng hậu. Vì thế hồng thất công vèn vèn đem, hối hận, phát huy đến cực hạn. Hai người cũng coi là trời sinh bất thường, hồng thất công càng là khó chịu lăng thiên. Lăng thiên uống vào một ngụm rõ ràng rượu. Bảo tàng cây gì đã sớm đào móc sạch sẽ. Đi vào tương dương tự nhiên là xu ngoạn. Một lời rơi xuống, hồng thất công cũng là không còn gì để nói cách này thành tương dương phồn hoa du ngoạn người cũng là rất nhiều. bất quá hồng thất tông càng là khó chịu. ngươi đến du ngoạn còn chưa tính, ngươi vẫn dùng cách băng thế lực làm gì? tìm cái gì màu vàng đại xà, chẳng lẽ thành tương dương phụ cận có bảo vật gì sao? hồng thất công nghi hoạt cách này lăng thiên đi vào thành tương dương, vậy mà phân phó cách băng tìm kiếm một loại rắn. lăng thiên có bang chủ cách băng lệnh bài. Vì thế những này cái bang người tự nhiên nghe lời. Hồng Thất Công cũng là tiếp vào tin tức này đi vào tương dương. Dù sao cái bang trợ giúp lệnh bài cũng liền một cái. Lăng Thiên làm sao cũng có một cái. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không nói cho Hồng Thất Công cái lệnh bài này là ỉ thiên thế giới thu hoạch được. Hồng Thất Công uống vào rượu ngon, khó chịu nhìn chăm chú Lăng Thiên. Một cái lệnh bài đem cái bang chơi xoay quanh. Hắn cái này làm bang chủ trên mặt cũng không ánh sáng. Được rồi. Mặt kể cách khác, đem lệnh bài cho ta. Hồng thất công nhô ra tay yêu cầu Lăng Thiên trong tay bang chủ lệnh bài. Lăng Thiên cười khẽ, ném ra cái này có chút lệnh bài cổ xưa, lập tức nhấp tiếp theo miệng rõ ràng rượu. Không phải liền là vận dụng cách bang thiết lực sao? Hàng long thập bát trưởng ta sẽ... Ta muốn trở thành bang chủ cách bang còn không phải một ý niệm. Lời ấy hiện hiện, Hồng Thất Công cũng là bó tay rồi. Dựa theo Hồng Thất Công lý giải, cách này Lăng Thiên hẳn là năm đó tiêu phong nhất mạch truyền nhân, loại người này trở thành bang chủ cách bang thật đúng là chuyện một câu nói. Đột nhiên, một tên ăn mày đi tới. Bái kiến bang chủ, bái kiến công tử. Lăng Thiên nhấp tiếp theo miệng rõ ràng rượu. Có tin tức. Ân, tại tương dương ngoài ba mươi rằm tìm tới công tử lời nói quái xà. Bây giờ chính là mùa đông, vì thế những con rắn này đều tại ngủ đông. Bất quá có chút lớn rắn tại trong đống tuyết chạy trốn tựa như đang tránh né cái gì. Cái này tên ăn mày nói, lăng thiên trong lòng hiện ra vui sướng. Cái này độc cô kiếm mộ, lăng thiên thật đúng là chưa từng đi. Y thiên thế giới. Mặc dù đã gặp thần điêu nhưng là cũng không có tiến về kiếm mộ. Lăng thiên tiếp nhận một tấm bản đồ, lập tức xuất ra một thỏi vàng. Hồng lão đầu. Lần này đa tạ. Một lời rơi xuống, lăng thiên đã ở hóa thành một trận mây mù bay lên. Hồng thất công thì là im lặng, nhìn xem sáng tỏ vàng. Cách này vàng không nhỏ, càng là mười phần thuần kim. Tiểu tử này lai lịch gì thật sự là thổ hào. Đạp không phi hành, lại là một chỗ loạn rừng. Chỗ này không có người ở, liền xem như đi săn người cũng sẽ không tùy tiện tới. Lăng thiên rơi xuống đất, lại là nhìn thấy trong đống tuyết, xoay quanh vết tích. Lăng thiên đi hướng trước, lại là nhìn thấy trong đống tuyết hiện ra huyết hồng chi sắc. Nơi xa một cái màu xám đại điểu đứng ở nơi đó, sắc bén móng vuốt. Lại là đem một đầu kim xà giết chết Gáy Hốt vang thanh âm càng là mang theo nhàn nhạt sắc bén Cái này thần điêu nhìn chăm chú lăng thiên Mang theo một tia cẩn thận Cái này thần điêu đã thông linh Vì thế làm ra một tia đề phòng Lăng thiên cười khẽ ỉ thiên thế giới gặp qua cái này thần điêu Bất quá cái này thần điêu trung quy là chết rồi Dù sao còn sống nhiều năm như vậy Cho dù chết dược vật duy trì cũng không có cái gì biện pháp. Giờ phút này, cách này thần điêu nhìn chăm chú lăng thiên trực tiếp bắn ra khéo mồm khéo miệng đâm tới. Thần điêu cảm giác một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén. Cảm giác được kiếm tự nhiên có loại kích động. Cách này thần điêu trực tiếp đâm về lăng thiên, lăng thiên cười khẽ. Được. Lại xem kiếm pháp. Hoàng tuyển kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo mờ mịt kiếm quang. Mũi kiếm hội tụ kiếm khí trực tiếp đâm về thần điêu. Kiếm chiêu tựa như mây mù càng là thương vân kiếm pháp. Một kiếm nơi đây tựa như bạch vân không sảnh càng như là bạch vân biến hóa khó lường. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điếu truyện .org chương chín mươi tám kiếm mồ tranh cái này tựa như kim cương hai cánh đụng vào hoàng tuyền kiếm sinh ra đua tiếng khó có thể tưởng tượng cái này thần điêu thân thể vậy mà như thế cường hoàng nhất là cường hoàng quái lực lăng thiên cười khẽ nhìn chăm chú cái này thần điêu hai cánh cái này hoàn toàn chính là thần binh lợi khí Thần Điêu không biết nói chuyện, lại là lộ ra tự ngạo biểu lộ. Lăng Thiên cũng là kiếm khách, thần Điêu đối với kiếm khách có trời sinh hảo cảm. Cách này cũng có thể chính là Độc cô cầu bại là một cái kiếm khách đi. Dậm chân tiến lên chầm rãi nương theo thần Điêu hành tẩu. Thần Điêu cũng không có ngăn cản đi đến bộ tư khúc xà đào ra một viên màu tím mật rắn. Cái này mật rắn trực tiếp không có vào thần điêu trong miệng, đây chính là có thể tăng phúc chân khí mật rắn, lại bị thần điêu xem như đồ ăn. Đoán chừng đây cũng là thần điêu thân thể cường hoành nguyên nhân đi. Lăng Thiên nhìn chăm chú bộ tư khúc xà. Tăng cường chân khí loài rắn cũng coi là một loại dị thú đi. Tự lẩm bẩm, nhìn xem đã đi xa thần điêu trực tiếp nhanh chân đi theo cách này độc cô kiếm mộ thật đúng là muốn đi một lần, lăng thiên những ngày này đối với kiếm ý lính ngộ cuối cùng hơi nghi hoặc một chút, chậm chạp không thể lính ngộ phù hợp thương vân kiếm pháp kiếm ý. Đi vào độc cô kiếm mộ tự nhiên hy vọng kiến thức độc cô cầu bại kiếm ý, muốn trải nghiệm cái này sắc bén vô cùng kiếm ý. Đây là một chỗ hoang vu sơn cốc, nơi đây không có một ngọn cỏ, vẹn vẹn có chút tang thương. Thần Điêu đi vào trong đó... Lăng thiên đã ở dầm chân phi hành, rơi xuống một chỗ bình đài. Nơi này có đống đá, đống đá bày ra vô số hòn đá, hòn đá bày ra trở thành một cái phần mộ. Thần Điêu nhìn chăm chú cái này ngôi mộ tràn ngập ý sùng bái, lập tức la lên. Gáy! Lăng thiên nghe vậy, nhìn xem thần Điêu. Thần Điêu ra hiệu Lăng thiên tiến vào động quật. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú cái này trống giống động quật nơi đây có chút sắc bén, tựa như tràn ngập kiếm ý. Hoàng Tuyền kiếm đã gào thét, tại trong vò kiếm ầm ầm chấn động. Kiếm ý, Lăng Thiên nhẹ nói lấy, toàn thân hiện ra thê lương chi ý. Cách này vô tận thê lương, chậm rãi phát ra một loại kiếm quang. Lăng Thiên đi vào sơn động, lại là nhìn thấy mấy dòng chữ. Tung hoành giang hồ ba mươi dư trở, giết hết thủ khấu san nhân bại tận. Hơ hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩm cư thâm tốc, lấy điêu là bản. Ô hô cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử. Vô cùng đơn giản nhắn lại, đã hết nói ra cách này tuyệt đại kiếm thủ bế nghệ thiên hạ uy phong, cũng nói ra nội tâm của hắn tịch mịch cùng tiêu điều. Lăng thiên hai mắt hiện ra kiếm quang, nhìn chăm chú cách này nhàn nhạt chữ viết. Nét chữ này thiết hỏa ngân câu tựa như từng chuôi lời kiếm Đột nhiên, lăng thiên hiện ra một người Người này đứng ở trong hư không Một bộ bạch bào, mặt như quan ngọc Mày kiếm móc nghiêng, một đôi mắt sắc bén vô cùng Mái tóc màu bạc có chút tùy tiện Bất quá trương này cuồng bên trong Tự giác không tự chủ mang theo băng lãnh tà dị Quả độc lãnh khúc Gọt mỏng bờ môi có chút nhắm Nhưng này uốn lượn độ cong Lại làm cho người nhìn thấy chi hậu không tự chủ được liền có một loại hãi hùng khiếp vía kiếm quang. Lăng thiên không nói gì, nhìn chăm chú cái này cái bóng hư ảo. Độc cô cầu bại. Một chữ một câu, lại là mang theo kiếm ý. Thây lương, vô tận thây lương. Giờ phút này, lăng thiên đã ở rút ra hoàng tuyển kiếm. Hoàng tuyển kiếm hiện ra, chậm rãi chiếu sáng cái này vắng vẻ sơn động. Thần điêu đứng ở một bên. Kiêu kỳ nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên kể ra một cái tên quen thuộc, bất quá thần điêu lại là không thấy được người này. Thần điêu cảm giác không thấy, bất quá Lăng Thiên có thể cảm giác. Đây là kiếm ý, độc cô cầu bại đem kiếm chiêu, kiếm ý khắc họa tại những văn tự này bên trong. Cái này vô tận kiếm ý, hội tụ một cái bóng ảo. Cái này bóng dáng chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý người mới có thể nhìn thấy. Lăng thiên hai mắt nhắm lại toàn thân thê lương tàn hoa kiếm ý tràn ngập. Lăng thiên than nhẹ. Hoa tàn hoa bay hoa mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn có. Yêu. Thê lương tàn hoa chậm rãi bay xuống trực tiếp hóa thành kiếm quang đâm về hư không. Trong hư không cách này hư ảnh mặc dù ở giữa lập lòe kiếm chiêu. Giết chóc, lạnh nhạt cao ngạo. Một kiếm này bao hàm vô số, cuối cùng lại là sen lẫn trở thành một loại tịch mịt. Tịch mịt một kiếm, một kiếm này lập lòe, vách đá này văn tự cũng là lập lòe. Tranh! Hoàng tuyển kiếm đua tiếng, lại là trong nháy mắt bị phá giải, lập tức cái này vô tận kiếm quang tuôn hướng lang thiên. Lang thiên tâm càng là thê lương tính mịt ánh mắt than nhẹ. Hoa nở dễ thấy gặp rủi ro tìm trước bậc sầu giết người táng hoa. Lần nữa đâm ra một kiếm, một kiếm này không thể tưởng tượng trong nháy mắt rơi xuống độc cô tàu bại. Đáng tiếc cái này thư ảng thân ảnh, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, sợi tóc màu bạc run run, vậy mà hóa thành vô tận kiếm quang. Tranh! Kiếm quang bị ngăn trở, lập tức vỡ nát lăng thiên cô tịch. Giờ khắc này, thư ảng kiếm ý đâm về lăng thiên. Lăng thiên tránh cũng không thể tránh, vẹn vẹn hai chiêu liền bại thua ở độc cô tẩu bại dưới kiếm, hoặc là nói, Lăng Thiên thua ở độc cô tẩu bại kiếm ý bên dưới. Lăng Thiên hai mắt lạnh nhạt, cảm giác vô tận kiếm ý tràn ngập. Nhanh, chuẩn, hung ác, giết, phá, nặng. Vô số kiếm ý xen lẫn, diễn hóa một loại vô tận cô độc. Lăng Thiên kinh ngạc. Cách này độc cô tẩu bại đến tột cùng lính ngộ bao nhiêu kiếm ý? Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cái này độc cô cầu bại không lỗ cầu thất bại tên. Như thế kiếm ý sen lẫn cuối cùng hóa thành bất bại. Có thể nói độc cô cầu bại mỗi một kiếm đều là kiếm ý nương theo, mỗi một kiếm đều là cường hoàng vô cùng. Lăng thiên không nói gì, kiếm ý này mình vẻn vẹn lính ngộ một loại. Cái này độc cô cầu bại vậy mà lính ngộ vô số kiếm ý, đem vô số kiếm ý vận dụng tại chiêu số bên trong. Hãi nhiên càng là một trận không cam lòng. Hô! Chầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lại là đi ra sơn động. Sơn động vẫn như cũ yên tĩnh bất quá thời khắc này chữ vẫn như cũ lăng lệ. Đột cô cầu bại không có bại, bây giờ cũng hy vọng có người chiến thắng mình, đem kiếm ý lưu tại nơi đây, diễn hóa vô tận kiếm pháp. Lăng thiên đi ra sơn động, thần điêu thì là sòe hai cánh. Gáy! Thần Điêu chỉ hướng nơi xa tựa như ra hiệu Lăng Thiên. Lăng Thiên biết được cách này Thần Điêu mới vừa ở cũng cảm giác kiếm ý va chạm. Biết được Lăng Thiên cường đại, muốn nói cho Lăng Thiên truyền thừa. Độc cô cầu bại tuyệt đối lưu lại truyền thừa, hy vọng có người không ngừng mạnh lên chiến thắng mình. Lăng Thiên thả người nhảy lên, lại là rơi xuống một cách bình đài. Nơi đây mấy khối tảng đá, lại là che giấu một chút phiến đá. Phiến đá khắc họa một chút văn tự, cái này văn tự cũng là sắc bén vô cùng, ẩn chứa kiếm ý. Thần điêu đi tới, lại là vô tuyết động mấy cái phiến đá. Lăng Thiên hai tay vung lên, hết thảy bốn khối phiến đá bay thẳng lên. Tranh. Hoàng Tuyển kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp rơi xuống nơi đây, nở rộ một đóa đóa tàn hoa. Đây là ba thanh kiếm, đệ nhất thanh kiếm xưng hô lợi kiếm, tên là Thanh Quang kiếm. Kiếm này lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, Nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Đây cũng là độc cô cầu bại sớm nhất sử dụng thần kiếm, kiếm này trực tiếp bị lăng thiên cầm lấy. Tranh, chậm rãi ra khỏi vỏ, lại là thanh quang lập lòi. Cái này thanh quang kiếm tuyệt đối không kém cỏi ị thiên kiếm, thậm chí siêu việt ị thiên kiếm. Kiếm này hiện ra, sắc bén chi khí càng là lan tràn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diu truyện.org. Chương 99: Kiếm ý. Sắc bén chi ý. Cái này thanh quang kiếm ẩn chứa một loại kiếm ý, kiếm ý như có sinh mệnh, vậy mà cùng hoàng tuyền kiếm đua tiếng. Hai kiếm đua tiếng, càng là tại nhàn nhạt gào thét. Lăng thiên con ngươi lập lòe, cái này hoàn toàn chính là song kiếm tranh phong lợi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía một chỗ khác không đáng kiếm mộ. Cái này kiếm mộ trống giống bất quá phát ra dụng gì chi khí. Bàn đá xanh khắc họa vết tích. 30 tuổi trước sử dụng, ngộ thương nghĩa sĩ chẳng lành chính là bỏ đi thân tốc. Mấy câu lại là hiển lộ dụng gì chi ý. Nguyễn kiếm chính là đại biểu dưỡng gì cũng là một loại dưỡng gì kiếm ý. Đáng tiếc cái này tử vi Nguyễn kiếm đã mất đi, không thể khắc sâu trải nghiệm này dưỡng gì kiếm ý. Lăng thiên suy nghĩ, lập tức nhìn chăm chú một chỗ khác kiếm mộ. Nơi đây lại là bày ra một thanh đen kịch trường kiếm. Cách này trường kiếm nơi đây lại là đen kịch, tràn ngập một cố nặng nề. Nói là kiếm, lại không bằng nói là một cây côn sắt. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước đó ỉ lại cường hoành đi thiên hạ. Đây cũng là trọng kiếm kiếm ý, biến nặng thành nhẹ nhàng, một kiếm huy động tài liệu thi bàng bạc chi lực. Đây cũng là trọng kiếm, trong đó tràn ngập trọng kiếm kiếm ý. Lần nữa nhìn về phía một chỗ kiếm mộ, nơi này lại là một thanh kiếm gỗ, kiếm gỗ vẹn vẹn phụ thông đầu gỗ điêu khắc mà thành. Cây này kiếm gỗ bình thường, bất quá càng là phổ thông đồ vật càng là không phổ thông. Lăng thiên đứng ở nơi đó, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú kiếm gỗ. Kiếm này thật sự là đáng sợ. Đứng ở chỗ này, lại là cảm giác vô tận kiếm quang. Trong đó phiến đá khắc họa. 40 tuổi về sau, không trẻ tại vật, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Cây này nhàn nhạt mấy chữ Lại là bao hàm vô tận kiếm ý Lăng thiên đứng tại lấy ra trong tâm thần có loài xúc động Thời khắc này trong chữ ẩm chứa kiếm gỗ kiếm ý Hoặc là nói là một loại dung hợp vô số kiếm ý tồn tại cũng xưng hô không có kiếm kiếm ý Trong lòng suy nghĩ lại là cảm giác một trận tang thương Cái này hết thảy bốn thanh kiếm cũng là đại biểu bốn loại kiếm ý Kiểu chữ này hoàn toàn sử dụng kiếm ý khắc họa Thanh quang kiếm chính là lợi kiếm, tử vi Nhuyễn kiếm chính là dù kiếm, Huyền thiết trọng kiếm chính là trọng kiếm, kiếm gỗ chính là không có kiếm. Trong lòng suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở chỗ này. Lăng thiên biết được, cách này hoàn toàn chính là độc cô cầu bại truyền thừa. Đem mình luyện kiếm cả đời khắc họa ở đây cảm ngộ những này kiếm ý, chính là cảm ngộ độc cô cầu bại một đời. Trong lòng suy nghĩ... Đã hai mắt chưa hẳn, ngao du tại kiếm ý trong hải dương. Kiếm ý loại vật này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Coi như lăng thiên có cường đại năng lực học tập, đối với loại này không hiểu đồ vật cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Giờ phút này, lăng thiên đứng tại vô tận trong kiếm ý ngao du trong lòng chậm rãi biết được kiếm ý là cái gì. Lăng thiên cười khẽ, mặc cho tuyết này hoa rơi đến quần áo. Một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm. Rống. Hết dài một tiếng, lại là nhìn thấy lăng thiên kiếm chỉ vung lên chặt đứt đá xanh càng là chặt đứt kim cương. Mấy ngày lính ngộ, lại là đem lời kiếm chi ý lính ngộ. Lăng thiên toàn thân hiện ra mờ mịt. Kiếm ý đã lại như thế, thật là có chút ý tứ. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống thê lương kiếm ý hiện ra, lập tức hóa thành một trận mờ mịt. Thương vân kiếm ý, lại là tựa như thương thiên nhìn xuống nhân gian. Đây không phải nhân gian kiếm pháp, cách này hoàn toàn chính là nhân gian kiếm pháp. Giờ phút này, lăng thiên kiếm chỉ nơi đây, lại là xem thường kể ra. Thiên ngoại phi tiên. Kiếm ý hiện ra, hóa thành một cách mờ mịt phi tiên. Bầu trời này hiện ra đám mây, diễn hóa một cách tuyệt sắc tiên nhân. Đẹp, thật đẹp liền xem như thần điêu, giờ phút này cũng giống như nhìn thấy sự vật tốt đẹp. Tại mỹ lệ bên trong say mê, tại mỹ lệ bên trong đi vào địa ngục. Đây cũng là thiên ngoại phi tiên, một loại làm cho người say mê kiếm pháp. Tranh một kiếm đâm ra, núi đá vỡ vụn, lại là rơi xuống lăng thiên. Lăng thiên khoanh chân rơi xuống, cách này tại tuyết lớn bên trong tiếp tục lính ngộ. Trong nháy mắt. Lăng thiên đã ở trở thành tuyết nhân, bất quá lăng thiên tràn ngập kiếm ý càng là sắc bén. Thời gian trôi mau thoáng qua tức thì. Một trận gào thét truyền đến, lại nhìn thấy một cái tuyệt thế công tử dầm chân đi tới. Một bước này một bước, lại là mang theo vô tận tiên khí. Đi ra cách này núi hoang cười khẽ. Cảnh tuyết này thật là xinh đẹp. Đi tại tuyết này hoa bên trong, mặc cho cách này trận tuyết lớn. Khoát tay áo. Điêu huyên chớ đưa. Người này chính là lăng thiên từ độc cô kiếm mộ rời đi, lại là hướng về Trung Nam Sơn đi đến. Rời đi cổ mộ đã tiếp cận 3 tháng bây giờ chính vào xuân thu ngày hội, hay là trở về đi. Mấy tháng này thu hoạch khá lớn, nhất là tại độc cô kiếm mộ càng là lính ngộ đông đảo kiếm ý. Đáng tiếc cuối cùng không phải là đối thủ của độc cô cầu bại, đứng ở nơi đó, đối mặt độc cô cầu bại kiếm ý, luôn luôn đại bại mà về. Lăng Thiên một loại khiêu chiến chín lần, đáng tiếc chín lần đều là bị thua. Bất quá lần thứ chín Lăng Thiên đã ở có thể sao mà đối chiến trăm chiêu. Nhàn nhạt cười một tiếng, đi hướng nơi xa. Đột nhiên, một trận rồn dập bước chân. Nhanh lên! Nhanh lên! dồn dập bước chân thanh âm lại là mang theo một trận gào thét, lại nhìn thấy một số người đi tới, những người này người mặc vũ khí, tựa như triều đình quân đội, những người này huy động roi, lại là rơi xuống một người thân thể, ba, đi mau, một đám tội phạm, người binh sĩ này quát hung ác con ngươi tràn ngập nhàn nhạt sát ý, cái này quất người tựa như một cái tướng quân. Hai tay dựa vào siềng xích lại là kinh thường. Gian tặc Nhạc gia mấy đời trung lương lại rơi vào kết quả như vậy. Hối hận, hối hận. Ngày nào đó bước vào địa ngục, ổn thỏa nói cho nhạc phi tiên tổ. Cái này triệu gia tiểu nhân, không xứng nhạc gia hiểu trung. Lửa giận gào thét càng là ngửa mặt lên trời mắng to. Lăng thiên đứng tại trong đống tuyết, nhìn chăm chú đại hán này. Hán tử kia toàn thân chảy xuôi huyết dịch, bất quá cái này cường tráng thân thể, khí huyết tựa như lang yên. Lăng thiên suy nghĩ, đây là cái gì công phu, không có một tia chân khí, lại tràn ngập như thế khí huyết. Thật sự là không thể tưởng tượng. Trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đi hướng những người này. Trong những người này, không chỉ có một vị đại hán, có một chút phụ nữ. Bên trong một cái phụ nữ trong ngực càng là ôm một đứa bé. Lăng thiên đi tới, những quan binh này đây là một trận. Tới người nào? Lăng thiên con ngươi nhíu lại kiếm chỉ đã đâm ra. Nhớ kỹ. Kiếp sau không cần tùy ý chỉ vào người khác. Người này sơ soi, phách lối chỉ vào lăng thiên. Lăng thiên nơi đây kiếm chỉ kiếm quang đắt nơi đây, không có vào quan binh đầu lâu. Rai. Quan binh này trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, Lăng Thiên thì là tiếp tục đi đến. Còn lại quan binh có chút sợ hãi, nhìn chăm chú Lăng Thiên cảnh cáo. Không được qua đây. Chú ta thế nhưng là người của triều đình. Lăng Thiên nhìn chăm chú người này, nói. Ngươi cũng đi đi, nhớ kỹ đời sau, không nên tùy tiện uy hiếp người khác. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Kiếm chỉ nơi đây kiếm quang đã phun ra nuốt vào. Đây chính là lục mạc thần kiếm, vẹn vẹn thu hoạch một kiếm, một kiếm này chính là trung trùng kiếm. Đem kiếm này luyện thành thôi động chân khí, chuyển hóa trở thành kiếm khí. Nhất là kiếm khí phối hợp kiếm ý, uy lực này càng là tăng phúc